Còn như Phổ Vinh, vừa rồi tôi mới nói có việc lạ, tức là từ khi Vinh công chết, con trưởng là giả đại thiện, tập tước, vợ đại thiện là họ sử, còn một tước hầu ở Kim Lăng, đẻ được hai con trai, trưởng là giả xá, thứ là giả chính, giả đại thiện chết sớm, còn vợ, con trưởng là giả xá, được tập tước, còn thứ là giả chính, từ bé ham học được ông yêu. Muốn cháu thì đỗ làm quan. Không ngờ lúc đại thiện sắp chết, gì biểu dâng lên, hoàng thượng thương nhớ người bày tôi cũ, liền cho con trưởng tập tước. Hoàng thượng lại hỏi, còn mấy con cho vào chầu ngay, rồi đặt cách cho giả chính, hàm chủ sự và bộ tập sự. Này giả chính đã được thăng viên ngoại lang, vợ giả chính là Vương Nhị, đẻ con đầu lòng là giả châu, 14 tuổi đã đỗ tú tài. Lấy vợ sinh con, nhưng à, chưa đến 20 tuổi thì ốm chết, còn thứ hai là gái, đẻ đúng ngày mùng 1 tháng giêng cũng là một sự lạ. Mấy năm sau lại đẻ một vị công tử, chuyện này lại càng lạ nữa, khi lọt lòng trong miệng cậu ta ngậm một hòn ngọc ngũ sắc. Trên à, hòn ngọc có ghi nhiều chữ nên mới đặt tên là Bảo Ngọc Tiên Sinh Bảo, chuyện ấy có lạ không? Vũ thôn cười Họ thế thì lạ thật, người này chắc có một lai lịch khác thường. Tờ Hưng cười nhạt, hài, hàng vạn người đều nói như thế, vì vậy bà nội nó yêu quý nó như hòn ngọc máu. Khi đầy năm giả chính môn thử trí hướng con về sau thế nào, mới đem những đồ chơi bày ra trước mặt để xem nó quả lấy cái gì. Ngờ đầu nó chẳng lấy cái gì, mà chỉ quả lấy phấn sáp châm vòng, giả chính không vui, bảo sau này chỉ là đồ tửu sắc, vì thế không yêu quý lắm. Dù có bà sử Thái Quân thì coi nó như là bản mệnh mình. Nói lại càng lạ, ngày nay nó đã lên 7 lên 8, tính khí ngang ngược lạ thường, nhưng lại thông minh gấp trăm người khác. Nhắc lại câu nói hồi nhỏ của nó thật là kỳ quặc, nó nói Xương thịt của con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết thành. Tôi trồng thấy con gái thì người tôi nhẹ nhàng khoan khoái, trồng thấy con trai thì như bị phải khơi sơ bẩn vậy. Tiền sinh bảo có buồn cười không? Chắc sau này cậu ta cũng sẽ là con quỷ khiếu sắc. Vũ Thôn nghiêm nét mặt ngắt lời. Không phải thế đâu, đáng tiếc là các vị không biết lai lịch cậu bé ấy. Cũng như ông giả chính đã coi nhầm cậu ta là quỷ khiếu sắc, nếu không phải là những bậc đọc sách hiểu biết nhiều, dày công cách vật trí tri đủ sức tham huyền ngậu đạo, thì không thể hiểu biết được. Tử Hưng thấy Vũ Thôn nói một cách trịnh chẳng, vội xin cho biết vì lẽ gì, Vũ Thôn nói, trời đất sinh ra người, trời những người đại nhân đại ác không kể còn thì sản sản như nhau. Những bực đại nhân thì theo vận mà sinh, những kẻ đại ác theo kiếp mà sinh, theo vận mà sinh thì đời trị, theo kiếp mà sinh thì đời loạn. Như các vị Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, Văn Vũ, Chu Thiện, Khổng Mạnh, Đồng Hàn Chu Trình, Trương Chu đều theo vận mà sinh, bọn Suy Vưu, Cung công Kiệt Trụ Thủy Hoàng. Vương Mãng, Tào Tháo, Hoàn Ôn, An Lộc Sơn, Tần Cối đều đúng kiếp mà sinh. Đại nhân thì làm sao cho thiên hạ bình trị, đại ác thì làm cho thiên hạ nhiễu loạn. Người nhân thì bẩm thụ chính khí trong sáng thiên lương, người ác thì bẩm thụ những tà khí, tà nhẫn ngang ngược. Bây giờ đang lúc hưng thịnh thái bình, trên từ triều đình giáng tiến đồng nội Hết thảy đều chịu cái chính khí trong sáng thiên liêng, nhưng khí còn thừa lại tản mát, không biết về đâu, mới biến ra thành cam lộ, hòa phong, tràn khắp trong bốn bể Còn những tà khí kia không thể lan tràn dưới ánh sáng mặt trời được, liền tụ kết lại ở trong ngòi sâu, hang rộng, ngẫu nhiên gặp gió lay, mây cuốn, thì cũng dao động, cảm phát ra ít nhiều. Một giây nửa sợi tung ra, lại gặp ngay linh khí đi qua. Thành ra, chính không dung được tà, tà lại ghen với chính, không bên nào chịu bên nào, như gió nước sấm xét gặp nhau trên mặt đất. Đã không tiêu diệt được nhau, lại không chịu nhường nhau, tất phải xung đột mãnh liệt. Khi đã phát tiết ra các tà khí ấy, tất phải bám vào người. Nếu ai bẩm thụ khí ấy mà sinh ra, thì dù trai hay gái không được làm bậc chân nhân quân tử, mà dưới cũng không làm nổi hạng đại hung đại ác. Đem hạng người đó đặt vào trong ngàn vạn người, thì khí thông minh tuấn tú sẽ ở trên ngàn vạn người, mà cái lối bướng bình càn sỡ cũng lại ở dưới ngàn vạn người. Nếu sinh vào nhà công hậu phu quý, thì là hạng người tỉnh thi si, tỉnh chủng sinh vào nhà thi thư thanh bạch thì là giật sĩ cao nhân. Dù có sinh vào những nhà hèn hạ thì cũng là đạo kép danh tiếng, chứ không đến nỗi làm tôi đòi cam chịu sai khiến. Trước kia như xứ do đạo tiệm, Nguyễn Tịch, cây khang, lâu linh họ Vương, họ Tạ, cố hộ đầu Trần Hậu Chủ, Đường Minh Hoàng, Tống Huy Tông, Lưu Đình Chi, Ôn Phi Khanh, Thạch Mạng Khanh, Mễ Nam Cung, Liễu Kỳ Khanh, Tần Thiếu Du, gần đây như Nghe Vân Lâm, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, lại như lấy Quy Niên, Hoàng Phiên Xước, Kính Tân Ma, Trác Văn Quân, Hồng Phất, Tiết Đào, Thồi Oanh Oanh, Triều Vân. Tuy địa vị họ khác nhau nhưng cũng giống nhau cả. Cớ nhờ tiên sinh nói thì chẳng hóa ra đừng làm vua thua làm giặc hay sao? Đúng thế, tôi từ khi bị cách chức đến giờ, 2 năm đi chơi các tỉnh, đã từng gặp hai đứa trẻ dị dạng. Vì thế, ông vừa nói đến câu chuyện bảo ngọc, tôi liền đoán chắc cậu bé này cũng là hạng người kẻ vừa trên. Không cần nói ra Chỉ cần nói ngay nhà họ Trân, làm chức Tổng Tài Viện Thẻ Nhân ở Kim Lăng thôi. Ông có biết không? Ái mà chả biết, nhà họ Trân và nhà họ Giả là họ hàng với nhau. Đời đời đi lại rất thân mật. Ngày tôi cũng thường ra vào nhà ấy mà. Ồ, năm ngoái tôi ở Kim Lăng, có người đánh mối cho tôi đến dạy học ở nhà họ Trân. Tôi đến đó xem quang cảnh ra sao. Không ngờ nhà ấy là nhà phú quý mà lại biết giữ lễ nghĩa. Ít có một chỗ dạy học nào được như thế. Tên học trò ấy tuy mới vỡ lòng, nhưng khó hơn là dạy người lớn để đi thi. Nói ra thật đáng buồn cười. Tên học trò bé con ấy nói thế này. Phải có hai bạn gái bé cùng học với tôi, tôi mới nhận được chữ, hiểu được nghĩa. Nếu không thì bụng tôi cứ mở đặt đi. Nó lại thường nói với bọn người nhà, hai chữ nữ nhi đối với tôi rất tôn quý, rất trong sạch, không gì sánh kịp, hơn cả Phật, Di Đà và Ngọc Đế ạ. Các người là hạng thối mồm thối miệng, chớ có nông nổi coi thường hai chữ ấy, khi nào cần nói đến, phải lấy nước chè thơm xúc miệng kỹ, rồi mới được nói đấy chứ Nếu mà nói vậy, sẽ bị bẻ răng khuét mắt đấy. Lục thường thì nó ngỗ nghịch trừng cháo bướng bình. Ngốc ngích là thường, nhưng khi gặp mấy bạn gái, nó lại ôn hòa văn nhã, láu lỉnh thành một con người khác hẳn. Bố nó nhiều lần đánh rất đau mà nó vẫn không chữa. Mỗi lần bị đánh đau không chịu được, nó lại gọi ẩm lên. Chị em ơi! Bọn con gái nghe thấy thế cười hỏi. Tại làm sao khi bị đòn cứ gọi chị em ra làm gì? Hay là muốn gọi chị em ra xin hộ? Như thế cũng đáng xấu hổ không? Nó trả lời một câu rất kỳ, ừ, lúc đau quá tôi nghĩ bụng, thử kêu chị em họa may đỡ chăng? Quả nhiên khi kêu lên thì thấy đỡ hẳn đấy, vì thế tôi tìm ra được phép mầu nhiệm, mỗi khi bị đánh là tôi cứ thế kêu lên. Tôn Huỳnh nghe chuyện này có đáng buồn cười không? Vì bà quá nuông chiều cháu, thường làm dày già mà quả mắng người con, nên tôi không ở đấy nữa mà đến dạy học ở nhà họ Lâm. Làm tuần diêm ngựa sử tại đây, những hạng con em ấy tất không giữ được cơ nghiệp ông cha, không theo được lời dạy dỗ của thầy bạn. Chỉ đáng tiếc là nhà ấy có mấy chị em gái thì lại khôn ngoan ít có. Tử Hưng nói, Thôi, đúng như mấy chị em nhà họ giả rồi. Tiểu thư lớn nhất của giả chính là Nguyên Xuân, có tài đức hiển hiếu được tuyển vào cung làm nữ sử. Tiểu thư thứ hai là Nguyên Xuân, con vợ lẽ giả xá. Tiểu thư thứ ba là Thám Xuân, con vợ lẽ giả chính. Tiểu thư thứ tư là Tích Xuân, em ruột giả chân ở bên Phủ Ninh. Vì giả mẫu rất yêu cháu gái, nên đều cho ở chung với bà và cùng học chung với nhau. Ngài già đều là hạng khá cả. Vũ Thôn nói, ờ, nhà họ chân thì lại hay nữa. Tên con gái cũng đặt như con trai, chứ không như các nhà khác thường dùng những chữ đẹp như xuân, hồng, hương, ngọc. Sao nhà họ giả lại còn theo cái lối cũ ấy? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đoạn.